Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm, chương sáu trăm sáu mươi bốn sa mạc. l i ễ u tùy phong tốc độ rất nhanh, mang theo nhứ nhi còn có diệp vô khuyết hai người trực tiếp đó là leo lên lầu tám, chờ phía dưới những khí tức kia biến mất sau đó. l i ễ u tùy phong mới là khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vệt nổi nóng biểu tình, đáng chết, này hai cái trứng rùa, không để cho ta có cơ hội, Nếu không lời nói, ta nhất định giết bọn họ. Này kim điêu cùng xuyên sơn giáp, đều là t à áp h ạ n g người. nhìn qua bây giờ bọn họ không có đối với chúng ta thế nào. chỉ là đơn thuần chơi đùa một cách tiểu tiểu tiền đặt cuộc. nhưng là ta cảm thấy, nhất định là có còn lại mục đích ở bên trong. chúng ta phải cẩn thận, d i ệ p vô khuyết mở miệng nhắc nhở, đời trước kinh nghiệm bên trong. Ma tục mang theo một đám yêu tục đánh tới thục sơn kiếm phái. Sau đó tòa yêu tháp bị phá. Hai cái này cơ hồ là tòa yêu tháp bên trong mạnh nhất tồn tại yêu vật chu diệt không ít đồng bào. cho nên diệt vô khuyết đối với bọn họ cũng là khắc sâu ấm tưởng. nghe được diệt vô khuyết lời nói. liễu tùy phong khẽ gật đầu. ta biết rõ. chỉ là mới vừa có chút khó chịu. cũng tình không bị hướng bất tỉnh đầu não. tới ở hiện tại, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp tìm một chút thiên thư đi. đang khi nói chuyện, liễu tùy phong ngẩng đầu lên, ánh mắt ở bốn phía quét nhìn, rất nhanh, đó là phát hiện xa xa tình huống, tỏa yêu tháp tám tầng bên trong, có vẻ hơi kỳ quái, bốn phía vách tường, mặt đất cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có chẳng có mục đích tư vô, nhưng là tư vô này xa xa, nhưng lại có tam đảo bất đồng ánh sáng, tối sầm lại, một kim, trắng nhợt, tam đảo quang tuyến có vẻ hơi quái gì, tựa hồ là ba loại bất đồng l í n h vực, dĩ nhiên, cũng có thể nói là ba cái bất đồng yêu thú, cũng hoặc là những vật khác, liễu tùy phong nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía tầm bảo nghi, kết quả, tầm bảo nghi trực câu câu hướng mặt trước chỉ tới, trước phương đường đi, là màu trắng, đi, l i ễ u tùy phong không do dự nữa, nhanh chóng hướng mặt trước đi tới, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, ba người bay qua một mảnh kia hư vô, sau đó xuất hiện ở quang mang cuối, quang mang cuối, xuất hiện tam đạo quang môn, lúc trước thấy quang mang, chính là chỗ này tam đạo môn thả ra ngoài, l i ễ u tùy phong chậm rãi hướng mặt trước đi tới, ngay tại hắn phân vân là nên hướng chỗ nào lúc đi lại đột nhiên phát hiện trước mặt có cái gì không đúng tầm bảo nghi t r ự c câu câu hướng mặt trước chỉ đi nhưng là tam đạo quang mang vị trí phương chính là như thế lần này lại xuất hiện bất chu sơn tình huống tam đạo quang môn vị trí mới h i ệ n lộ ra được thật phần quái gì từ một cái góc độ đi lên nói bọn họ là ở cùng một cái phương hướng căn bản phân biệt không được tầm bảo nghi chỉ đến tột cùng là cái hướng kia liễu tùy phong mím môi một cái có chút l ư u túng nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết diệp vô khuyết cùng nhớ nhi hai người chính theo dõi hắn chính mình cái này thì để cho liễu tùy phong hơi có chút xấu hổ mấy phần các ngươi nhìn ta làm gì liễu tùy phong có chút vô tội n h ữ n vai một cái đương nhiên là muốn tìm được đi qua đường ngươi không phải nói ngươi biết rõ thiên thư ở địa phương nào sao. diệp vô khuyết ngược lại hỏi. l i ễ u tùy phong biểu tình xấu hổ mấy phần, lại vừa là đưa mắt đặt ở mặt trên con đường phía trước. sau đó lo nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, ở nơi này ba cái phía sau cửa, nhưng là thời gian cụ thể cái cửa nào, ta liền không biết, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Diệp vô khuyết lại vừa là lật rồi một cái liếc mắt, thì ra ngươi không biết rõ a, ta không phải không biết rõ, chỉ bất quá vật này có chút phức tạp. hơn nữa, nếu để cho tự c á c ngươi đi lên, có thể bình yên vô sự đi tới tầng này sao, l i ễ u tùy phong khinh bị mở miệng nói, hai người bắt đầu lẫn nhau bình phun, lẫn nhau không phục, diệp vô khuyết thở dài, nhìn về phía trước mặt tam đạo môn, sau đó trần c h ờ một chút, này màu đen môn, nhìn qua giống như là ma khí như thế, khẳng định không đúng, đến màu trắng q u a n g mang, cùng màu đen tương đối, chắc không đúng, ta cảm thấy, hẳn là này cửa lớn màu vàng ống, thật sao, l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút, d i ệ p vô khuyết như vậy qua loa sao, vân vân, còn là nói, hắn đ ờ i trước thời điểm biết rõ, có thể à diệp vô khuyết khả năng từ đ ờ i trước trong trí nhớ đoán được thứ gì, cho nên mới như thế chắc chắc, ngươi nói có đạo lý, đi, phải đi cái này cửa lớn màu vàng ống, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, thấy l i ễ u tùy phong không có phản bác, diệp vô khuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đó là gật đầu một cái, cũng không nói n h ả m nhanh chóng đi theo l i ễ u tủy phong sau lưng, hướng cửa lớn màu vàng ống bên trong đi tới, theo bước chân vào cửa lớn màu vàng ống sau đó, bốn phía hết thảy trong nháy mắt biến hóa, bốn phía biến thành một mảnh kim hoàng thiên địa, dưới chân, là cát vàng, bán không, là bị gió thổi lên tới bão cát, phô thiên c á c h địa cát, Đem chọn cái thiên địa biến thành kim hoàng một mảnh, liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệt vô khuyết, hai người chỗ mắt nhìn nhau, dường như, đi nhầm đường a, t h ụ c sơn lịch đại trưởng môn làm sao có thể sẽ ở đây cát vàng bên trong bế quan đây, nhất định là có vấn đề a, nghĩ tới đây, liễu tùy phong gần như theo bản năng chính là nghiêng đầu đến, chuẩn bị rời đi, chỉ là quay người lại, hai người đó là phát hiện, vốn là cửa lớn màu vàng ớn không biết rõ lúc nào lại lặng lẽ không tiếng đồng biến mất, bốn phía cái gì cũng không thấy. cùng lúc đó, liễu tùy phong trong đầu tầm bảo nghi thoáng cái bị cắt cắt đứt liên lạc, kia trạng thái, giống như là khoảng cách quá xa, cho nên đưa đến tầm bảo nghi mất đi tác dụng này, liễu tùy phong lại lần nữa nhìn về phía diệt vô khuyết, ngươi xác định là cái này cửa lớn màu vàng ống bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao d i ệ p vô khuyết cười khan một tiếng chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước đi nói không chừng có thể thành công đây ba c á c h môn trung quy có một c á c h là đúng không ai l i ễ u tùy phong ai thở dài một cái đi theo ngươi luôn là đang mạo hiểm một chút cũng không có cảm giác an toàn cái gì gọi là đi theo ta Rõ ràng là ngươi dẫn đội dẫn đầu đi vào, diệp vô khuyết có chút bất mãn kêu kêu, nhưng là cửa lớn màu vàng ống là ngươi chọn. nói vậy, hai người này có quan hệ sao, nói cho cùng, cũng là ngươi dẫn đội cuối cùng đánh nhịp, ta nghĩ đến ngươi là đời trước trí nhớ, phóng rắm, ai không việc gì đời trước chạy tới tòa yêu tháp a, đây là tòa yêu, không phải khóa nhân, Diệp vô khuyết kêu ầm lên, ta còn cường đạo khóa nam đây. l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, cãi vã là không có ý nghĩa, tình huống bây giờ đã không có đường xoay sở rồi. l i ễ u tùy phong duy nhất phải làm việc, chính là mang theo mọi người đi vào bên trong đi, này tràn đầy thiên hoàng s a quả thực là để cho người ta có chút không chịu nổi, ở cách địa phương này bế quan, khổ tu. cũng không phải là không thể ạ nói không chừng đi là hợp đây coi như là đoán mò ba c á c h môn còn có một phần ba xác suất đây nghĩ tới đây liễu tùy phong mím môi một cái dẫn đầu hướng mặt trước bay đi diệp vô khuyết cùng nhớ nhi hai người theo sát lên cãi và thuộc về cãi và nhưng là cần phải động tác v ẫ n là phải làm theo thời gian đưa đ ẩ y dần dần liễu tùy phong cũng là nhìn biết xa xa tình huống, này khắp sa mạc, thực ra chính là một cái tiểu thế giới, tiểu thế giới này, hẳn là trưởng môn bế quan, hoặc là nhốt một cái yêu vật, cho nên xác suất lại từ một phần ba tăng lên tới một phần hai. nghĩ như vậy, liễu tùy phong lại vừa là đột nhiên l à quan đứng lên, thật giống như, còn rất có đạo lý a, theo mọi người nhanh chóng tiến tới, rất nhanh, toàn bộ tiểu thế giới liền bị l i ễ u tùy phong đi dạo hết rồi, ở phía xa trong sa mạc, đột ngột xuất hiện một cái ốp đ ả o nhìn dáng r ấ p cái không gian này tồn tại, chắc là ở nơi này ốp đ ả o chi bên trong, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong tốc độ chậm lại, đứng thẳng ở trong cao không, đồng thời mi tâm hở ra một cách khe hở, muốn quan sát một chút phía dưới tình huống, Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm, chương sáu trăm sáu mươi năm cảm ấy, nhận ra được l i ễ u tùy phong động tác, diệp vô khuyết cũng là ngừng lại. Hắn sống vậy nhìn về phía xa xa, chỉ bất quá không có lông mi tâm nhãn con ngươi, chỉ là đơn thuần chính mình mắt thường, phía trên tựa hồ đắp lên một tầng nhàn nhạt hắc khí như thế, ở kia hắc khí trong tầm mắt, Hắn có thể đủ thấy đồ vật nhiều hết mức, chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong những mày một cái, không có ai, ta cũng không thấy, diệp vô khuyết sống vậy gật đầu một cái, hai người liếc nhau một cái, cũng là hơi kinh ngạc, chẳng lẽ, cái kia tồn ở không ở nơi này, không ở nơi này, ta có thể cảm nhận được khí tức, ngay tại l i ễ u tùy phong trần c h ờ thời điểm, sau lưng một mực trầm mặc như nhi đột nhiên mở miệng nói, ta có thể cảm giác một cổ hơi thở, với trên người của ta rất g i ố n g thật g i ố n g như chắc cũng là một con yêu thú. nghe nói như vậy, trong lòng l i ễ u tùy phong cả kinh, lại lần nữa nhìn về phía phía dưới, ngay tại phía dưới, có thể là mình không thấy a, chẳng lẽ quái vật này thực lực rất mạnh, có thể né tránh chính mình thiên nhãn, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng mấy phần. Nếu như là lời như vậy, kia con yêu thú này thật đúng là không đơn giản a. coi như là trước mắt mà nói, chính mình gặp phải ruột gì nhất tồn tại a. trong lúc nhất thời, trong lòng l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút đánh cổ. dù sao, nhớ nhi nói, phía dưới đồ vật cùng với nàng là cùng một cái loại vật. không đạo lý t h ụ c sơn trường khanh trường môn cũng là như vậy loại vật chứ trần chờ chỉ c h ú t lát sau liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía diệt vô khuyết muốn từ nơi này cửa lớn màu vàng ấm bên trong rời đi ta cảm thấy được nhất định phải tìm tới cửa ra cửa ra một loại ở nơi này yêu vật chỗ ở phương cho nên chúng ta nhất định phải đi xuống nhưng là không thể quấy r ố i phía dưới yêu vật nghe nói như vậy, diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái. bây giờ, ta đi xuống, các ngươi lưu ở chỗ này chờ, bởi vì ta có thể không để cho những thứ kia yêu vật phát hiện mình. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, diệp vô khuyết suy tư một chút, lại lần nữa gật đầu một cái. tuy nhưng cái phương pháp này nhìn qua có chút phiền phức, nhưng quả thật ổ n thỏa nhất biện pháp, đây đ ắ t là tầng thứ tám. Ai cũng không biết rõ để bát tầng yêu vật là hình dáng gì. nhưng là thực lực khẳng định so với mới vừa rồi mấy cái phải mạnh hơn. mới vừa rồi mấy cái chính mình ba người cũng không có biện pháp đối kháng. bây giờ để bát tầng yêu vật càng không cần nói. vì vậy, diệp vô khuyết nhanh chóng gật đầu một cái, mang theo nhớ nhi rơi vào bên cạnh t ầ n nút. mà l i ễ u tùy phong chính là thúc giục trên người mình lực lượng ngay sau đó che giấu thân hình bản lĩnh đó là thi triển ra n à y là trước kia cứu diệt vô khuyết lấy được khen thưởng theo l i ễ u tùy phong thuật pháp thi triển ra cả người hắn cũng là dần dần tiêu tán ở không trung giống như là biến mất như thế phía dưới nhìn l i ễ u tùy phong cứ như vậy biến mất ở rồi trước mặt mình hơn nữa không quản lý mình vận dụng như thế nào biện pháp đều không cách nào thấy lúc. Diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần. thấy r u ộ rồi. không nghĩ tới. đại sư huyên vẫn còn có như vậy bản lĩnh. này sau này dùng để trộm cắp không nên quá thoải mái à. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết cũng là không nhịn được hướng về phía thư không d ự n g lên một ngón tay cái. mà bên kia liễu tùy phong cũng là lặng yên không một tiếng đồng hướng phía dưới đi. rất nhanh. đó là xuất hiện ở xa xa ốp đảo bên trong. ốp đảo bên trong. cây mây và dây leo lên xuống. cắm dễ dưới mặt đất. đem chọn cách ốp đảo thủ nghiêm nghiêm thật thật. những thứ này cây mây và dây leo. thực ra rất có thể là sống. cho nên liễu tùy phong tận lực không đụng tới bọn họ. nơi này khắp ốp đảo. cũng có vẻ hơi tân, tân hình như là vừa mới vừa mới mưa như thế, hay hoặc giả là những thực vật kia giống như là nylon, có chút không chân thực, l i ễ u tùy phong cao mày, t i n h tế ra xét trước mặt ốp đào, trong mắt thần sắc cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần, dọc theo cây mây và dây leo hướng mặt trước đi, ốp đào ở giữa nhất, là một mảnh bãi sậy, mà bãi sậy bên trong, chính là nước sông, chỉ là kết quả địa phương nào mới là đi ra ngoài đường đây. hiện tại tầm bảo nghi đã không có tác dụng, l i ễ u tùy phong mình cũng không rõ ràng nên làm như thế nào, chỉ có thể là khắp nơi xem chừng, đang mong đợi có thể tìm được một ít gì đó, nhưng là hiệu quả cực kỳ nhỏ, như vậy muốn tìm được đi ra ngoài đường, gần như là không có khả năng, trần c h ờ chỉ chục lát sau, l i ễ u tùy phong l ụ c lọi hướng bãi xảy chung đi tới muốn nhìn một chút trong nước có phải hay không là có vật gì dù sao dưới bình thường tình huống mà nói càng đến gần trung tâm địa phương chính là càng phức tạp chỉ là theo l i ễ u tùy phong không ngừng tiến tới hắn là như vậy dần dần phát hiện bốn phía sắc trời trở nên mờ đi mấy phần thỉnh thoảng chân mình hạ thậm chí sẽ còn sinh ra địa chấn, trạng thái như vậy, để cho l i ễ u tùy phong có chút mụng, bất quá có che giấu thân hình thuật pháp, hắn đến cũng không lo lắng như vậy, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, nhưng là, nơi này hắn không có tình huống, xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt ba động, l i ễ u tùy phong rộng rãi quay đầu, nơi đó Bất ngờ đó là diệp vô khuyết vị trí phương, chẳng nhẽ xảy ra chuyện, trong lòng l i ễ u tùy phong trầm xuống, nghiêng đầu liền chuẩn bị đi, cùng lúc đó, hắn truyền âm ố t biển cũng là truyền đến c h ấ n động, là diệp vô khuyết, đi mau, nhanh rời đi ốt đảo, đại sư huyên, kia ốt đảo là một cái cảm bẫy, mau ra đây, diệp vô khuyết thấp giọng hét, l i ễ u tùy phong thậm chí có thể tưởng tượng ra tới hắn mặt đầy dữ tợn biểu tình. có ý gì. l i ễ u tùy phong cũng là phát giác là l ạ lập tức rộng rãi xoay người. vừa chạy một bên hỏi. không còn kịp rồi. bay lên. nhanh bay lên. diệp vô khuyết thanh âm gần như thay đổi điều nhi. cả người đều là cao giọng kêu lên. l i ễ u tùy phong mặt liền biến sắc. lập tức nhanh chóng ngự không mà đi. một giây kế tiếp, toàn bộ ố t đảo bắt đầu sụp đổ, tốc độ thập phần nhanh, những thứ kia đánh t h ụ c t h ụ c cát vàng không ngừng đi xuống mặt rơi xuống, chỉ chục lát sau, toàn bộ ố t đảo bắt đầu bị đè ớ p hướng trung gian dựa vào, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, ố t đảo hoàn toàn lún xuống đi xuống, sau đó, từ bên trong bắn ra một cây c ử đại uyển nếu là nỗ tiến, nhưng lại trưởng vượt quá bình thường đồ vật, vật kia trực tiếp bắn về phía chính mình, trong lúc nhất thời, để cho l i ễ u tùy phong cả người biểu tình đều là thay đổi. đây là, nhìn vật kia, l i ễ u tùy phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người cũng là hậu c h i hậu giác phản ứng lại. vật kia, là một cách đầu lưới, là tích d ị c h đầu lưới, thấy vừa rồi, nay toàn bộ ốt đảo, lại là tích dịch trong miệng bố trí ra cảm bẫy bây giờ toàn bộ bị hắn nuốt vào trong miệng rồi nếu như mình mới vừa rồi ở chỗ này lời nói sợ rằng liền trực tiếp bị hắn nuốt tiến vào trong lúc nhất thời liễu tùy phong trên trán cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh biểu tình cũng có cái gì không đúng mấy phần thấy ruột rồi, rồi con bà nó đại sư huyên ngươi không sao c h ứ truyền âm ột biển bên trong lại lần nữa truyền đến diệt vô khuyết thanh âm ta không sao sư đệ thật may ngươi nhắc nhở ta nếu không ta liền xong đời liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói còn có l o à i sợ cảm giác ta cũng là thấy mặt đột nhiên phát sinh biến hóa mới nhìn thấy muốn chạy tới tìm ngươi nhất định là không còn kịp rồi cho nên chỉ có thể là truyền âm ố t biển nói cho ngươi biết may mắn tới k ị p diệp vô khuyết run sợ trong lòng mở miệng nói khó trách chẳng trách mình mới vừa mới cảm giác lão có chấn động vốn tưởng rằng là địa chấn không nghĩ tới là đây nên tử tích diệp đang co giúp lại miệng x u ấ t sinh này lớn như vậy chẳng trách mình không nhìn ra hơn nữa đồ chơi này thật đúng là g i ả o hoạt a lại há h ố c miệng ba cứ như vậy chờ con mồi đi vào phúc chính mình vẫn còn có một ngày bị há miệng chờ s u n g dụng trò lừa b ị t cho thiết kế chửi thề một tiếng n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi năm chương sáu trăm sáu mươi sáu tích d ị c h liễu tùy phong hít sâu một hơi lòng vẫn còn sợ hãi đứng ở giữa không trung biểu hiện trên mặt còn mang theo từng tia vẻ sợ hãi xa xa Diệp vô khuyết cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần l i ễ u tùy phong có thể còn sống, vậy thì không có sao, l i ễ u tùy phong nhanh chóng xoay người, hướng xa xa chui đi, rất nhanh, đó là cùng diệp vô khuyết đám người hối hợp lại cùng nhau. cùng lúc đó, xa xa cái ghia quái vật to lớn cũng là ngoẹo đầu nhìn sang, một đôi mắt t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong đám người, theo hắn lay động thân thể trên người cát vàng từng điểm từng điểm lộ ra đi chỉ c h ú t lát sau quái vật kia toàn bộ nhi có hiện tại trước mặt l i ễ u tùy phong khổng lồ là duy nhất hình dung từ nhất là kia c ự đầu lớn lại hồi tưởng một chút mới vừa rồi hắn há to mồm trạng thái l i ễ u tùy phong biểu tình cũng có chút khó coi đáng chết vật này thật là chán g h é t không nghĩ tới lại còn há to mồm chờ đợi mình đi qua kia mới vừa rồi may mắn hảo chính mình không có tiến vào trong sông rồi hả nếu không lời nói khởi phải không liễu tùy phong một trận buồn nôn đồng thời trao mày như quả không ra ngoài dự liệu lời nói vật này chắc là cửa lớn màu vàng ống bên trong quái vật bây giờ trách vật cũng bị dẫn ra có thể là mình nên làm cái gì như thế nào mới có thể chạy đi. l i ễ u tùy phong rơi vào trong trầm tư. Biểu hiện trên mặt cũng là mang theo từng tia ngưng trọng. theo thời gian đưa đ ẩ y quái vật kia c h ậ m rãi di chuyển thân thể. từng bước từng bước hướng l i ễ u tùy phong đám người vị trí phương tới. rất nhanh. đó là dừng ở trước mặt l i ễ u tùy phong. ta lúc trước nghe nói. nếu như ta bất động, hắn liền không nhìn thấy ta. có phải hay không là thật à? l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút không nhịn được hỏi đại sư huyên này yêu vật còn có như vậy bản lĩnh ngươi bất động hắn liền không nhìn thấy ngươi diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại hơi có chút không nói gì mở miệng nói l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái rất hiển nhiên cái này quy luật là dùng không thích hợp nhưng là phiền toái là, quái vật này bây giờ phải làm gì đây. l i ễ u tùy phong nhớ mày một cái, biểu hiện trên mặt càng phát ra ngưng trọng, huyên đệ, không đúng, đại ca, cho chút thể diện, chúng ta lầm vào, bằng không, ngươi để cho chúng ta đi ra ngoài, như thế nào đây. l i ễ u tùy phong dò xét tính mở miệng hỏi, vạn sự dễ thương lượng, lúc trước địch cường ta yếu, có thể đủ phát biểu giải quyết chính là tốt nhất. kết quả, theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, quái vật kia tựa hồ nghe không hiểu tiếng người như thế, chỉ là t r ự c câu câu nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, sau đó miệng có chút mở ra một ít, cẩn thận, hắn muốn le đầu lưới rồi, d i ệ p vô khuyết mặt liền biến sắc, liền vội mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, liễu tùy phong đám người cơ hồ là theo bản năng đó là nhảy dựng lên một xây g h ế tiếp một cái đầu lưới đỏ c h é p nhanh chóng bay tới rơi vào liễu tùy phong ban đầu đứng địa phương đồng thời khơi dậy một trận cát vàng theo đầu lưới biến mất tại chỗ để lại một cái hố to rất hiển nhiên mới vừa đầu lưới kia tạo thành lực tàn phá cực mạnh liễu tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh ngẩng đầu nhìn về phía rồi quái vật này, có chút đau răng, làm sao bây giờ, thật phiền phức, ta không muốn đánh nhau, ta không đánh lại, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, ai nghĩ tới đây tòa yêu tháp phía trên vẫn còn có như vậy đại địa phương, còn có ruộng gì như vậy quái vật, hơn nữa đều không bị khống chế ở đây, ta vốn cho là tòa yêu tháp phía trên quái vật đều là bị trói buộc ở, lại h o ặ c giả nói là bị thiết liên cho khóa lại nhưng là không nghĩ tới lại x e cái bộ dáng này l i ễ u tùy phong thở dài ngây thơ nghe nói như vậy diệp vô khuyết khinh bị nhìn một cái l i ễ u tùy phong trong con mắt tựa hồ là có chút khinh thường l i ễ u tùy phong cắn răng hận hận chừng mắt một cái diệp vô khuyết ngươi ngưu ngươi tới liền biết gió nói ta không có biện pháp Diệp vô khuyết lộ ra rất thức thời. Sư huynh, ta đối với ngươi có lòng tin, ta cảm thấy cho ngươi là một cái rất đáng gầm nhân. ngươi có biện pháp, có đúng hay không, ta không có. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, vẻ mặt vô tội nhìn về phía diệp vô khuyết, đây là đang làm gì, đây là đang lẫn nhau mong đợi, mong đợi đối phương đều là người trọng sinh. sau đó lẫn nhau cho trợ giúp ngây thơ thật là ngây thơ l i ễ u tùy phong than thở một chút mà phía dưới quái vật kia ánh mắt lại vừa là nhìn chằm chằm trên người l i ễ u tùy phong tựa hồ xuẩn xuẩn r ụ t động cái này yêu vật tựa hồ không có linh trí ngay tại l i ễ u tùy phong hiếu kỳ thời điểm bên cạnh nhứ nhi đột nhiên mở miệng nói ta mới vừa rồi thử với hắn trao đổi nhưng là thất bại, không nên à, đều là yêu thú. Nếu như hắn còn sống, liền nhất định sẽ có linh trí à. dù sao thực lực như vậy cường đại, cũng tu luyện lâu như vậy rồi. nhưng là ta lại không có biện pháp với hắn trao đổi. nghe được nhớ nhi lời nói, hai người lại lần nữa liếc nhau một cái. chẳng nhẽ hắn là t ử ta không phải cái ý này. Như nhi lắc đầu một cái, biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng, hắn nhìn qua giống như là bị người khống chế, bị người trưởng khống rồi tinh thần, giống như ban đầu sinh mệnh thụ như thế, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, đăng thời điểm là nhớ lại sinh mệnh thụ, chẳng lẽ nói, mảnh thiên đ ị a này không chỉ một quái vật, hoặc có lẽ là quái vật này bị tước đoạt tinh thần, liễu tùy phong lâm vào trong suy tư. nghĩ gì vậy. nghe được liễu tùy phong lời nói. bên cạnh diệp vô khuyết có chút nóng này. bắt lại hắn. sau đó lắc mình tránh ra kia tích d ị c h lại một cái công kích. quái vật này mặc dù không có tinh thần. nhưng là còn có công kích bản năng a. ngươi có thể hay không khác như vậy tâm đại. diệp vô khuyết không nhìn được nói. liễu tùy phong lắc đầu một cái. không nói gì, chỉ là biểu hiện trên mặt như cũ có chút khó coi, quái vật kia liên tục ba lần không có ăn đến l i ễ u tùy phong, tựa hồ cũng có nhiều chút giận, toàn bộ lâm vào trong cuồng nổ, cùng lúc đó, quái vật cũng là nhanh lắc đầu lưới, trực tiếp quét về bên cạnh l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong lại lần nữa lắc mình né tránh, biểu tình có chút khó coi, phải làm sao mới ổn đây, không cách nào trao đổi, kia nên như thế nào tử mới có thể tìm được biện pháp rời đi nơi này đây. nhìn lên trước mặt quái vật, liễu tùy phong cắn răng, lại lần nữa né tránh ra tới, mà lặp đi lặp lại nhiều lần công kích không tới liễu tùy phong. quái vật này tựa hồ cũng có nhiều chút giận, há to miệng, trong miệng phát ra sắc nhọn lệ quái khiếu, liễu tùy phong cả kinh bịt kín lỗ tai, á n h mắt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh sợ. Quái vật này, thật đúng là có nhiều chút để cho người ta s u ố t kỳ bất ý a. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, lại lần nữa lui về phía sau vài trăm thước. Quái vật kia tựa hồ thật có nhiều chút giận, nhiều lần không đối phó được l i ễ u tùy phong, để cho hắn là như vậy càng phát ra nổi giận đứng lên, lập tức trực tiếp xông đi lên. đuôi lớn hoành quét tới, tịch quyển chứ tràn đầy thiên hoàng xa, trực tiếp bắn về phía l i ễ u tùy phong đám người, l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, c ử u nghi đ ỉ n h ứng kích động ra hiện, đem mấy người hộ ở giữa, chỉ nghe bên ngoài đinh đinh đương đương một trận giòn vang, mỗi một khắc thời điểm, quái vật kia rốt cuộc thì không nhìn được, một cái kết thúc trực tiếp nặng nề quất vào c ử u nghi đ ỉ n h phía trên, luồng sức mạnh lớn đó truyền tới để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt rộng rãi biến đổi cả người gặp không chịu nổi đòn nghiêm trọng trực tiếp bay ra ngoài miệng phun máu tươi chờ đến lần nữa đứng lên thời điểm l i ễ u tùy phong sắc mặt mơ hồ có chút trắng m ị h đáng chết mấy ngày nay hộp máu cũng ơi có chút chịu không nổi thế nào luôn là ở bị đồng bị đánh l i ễ u tùy phong có chút não nhưng cũng không có biện pháp, xa xa, quái vật kia lại lần nữa chạy tới, đầu lưới mở ra, trực tiếp bắn về phía l i ễ u tùy phong, tựa hồ là chuẩn bị đem l i ễ u tùy phong cho cuốn vào trong miệng như thế, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm, chương sáu trăm sáu mươi bảy trật vật không chịu nổi, l i ễ u tùy phong có chút giận, đối với cái này dạng quái vật, coi như là đánh bất tử hắn, cũng muốn biến thành tâm xỉa răng châm hắn xuống lui về phía sau gian liễu tùy phong nhanh chóng giơ tay lên nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng thi triển ra sau đó trực tiếp đánh về phía đối diện yêu vật yêu vật kia vẻ mặt d ữ t tợn đầu lưới to trực tiếp vấy đi qua mạnh dạn đánh bay nam minh ly hỏa kiếm sau đó xông về liễu tùy phong mặt liễu tùy phong biểu tình biến đổi liền vội vàng lui về phía sau nhưng là yêu vật kia thực lực thật sự là quá mạnh mẽ một giây kế tiếp liễu tùy phong cả người chính là bay ra ngoài theo đầu lưới bảo kích liễu tùy phong phía sau chiếu ra một cái to lớn phượng hoàng cánh có vẻ hơi vội vàng ầm liễu tùy phong ngã ngã trên đất sắc mặt tái nhợt trong lúc nhất thời cũng là nói không ra lời rất t h ả m gần đây một mực thảm như vậy, trạng thái như vậy, là thật là để cho l i ễ u tùy phong có chút không chịu nổi, các ngươi cũng lên cho ta à. l i ễ u tùy phong có chút tức giận, bôi xấu mở miệng nói, ngươi thấy cho chúng ta có thể đánh được. hai tay diệt vô khuyết ôm、um、ở ngực, đứng ở bên cạnh mắt lạnh nhìn nhau. hắn đã phát hiện, chẳng biết tại sao, cái này đại tích diệt từ hồ chỉ công kích đại sư hương, Mặc dù không biết rõ tại sao, nhưng là diệp vô khuyết rất rõ ràng. Hắn bây giờ mình là an toàn. Bất quá húc nhi lại là có chút không nhìn nổi. Nóng này muốn xuất thủ hỗ trợ. ngươi muốn chọc g i ậ n cái kia tích d ị c h hay sao. Diệp vô khuyết những mày một cái. n à y tích d ị c h sở dĩ sẽ công kích đại sư huyên. đơn giản có hai nguyên nhân. một là trên người đại sư huyên có vật gì để cho hắn cảm thấy hứng thú nhưng là chuyện này hẳn là không đáng kể bởi vì đại sư huyên khi đi tới sau khi đặc biệt mở ra che giấu thân hình bí pháp cho nên coi như trên người hắn có bảo bối gì cái kia tích dịch cũng không khả năng nhận ra được vậy bây giờ chỉ còn lại một cái nguyên nhân rồi đại sư huyên nhất định là mới vừa rồi ở ốp đảo bên trong c h ạ m được rồi thứ gì cái vật kia chắc là tích d ị c h vồ mồi tín hiệu, tỉ như mùi, hay hoặc giả là màu sắc. Nếu như bây giờ ngươi đi qua lời nói, rất có thể lần nữa dính loại mùi kia. sau đó một cái mục tiêu biến thành hai cái mục tiêu, nó vồ mùi độ khó sẽ thành đại, cũng sẽ càng nóng này. ngươi, ngươi đây là suy luận gì, như nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn diệp vô khuyết, vồ mùi độ khó trở nên lớn, chủ nhân không cũng càng thêm an toàn một chút, d i ệ p vô khuyết lắc đầu một cái, không có nói nhiều, chỉ là đưa mắt đặt ở kia trên người tích dịch, tích dịch đồng tử ảm đảm, không có sáng bóng, từ đầu đến cuối chỉ là tập trung vào l i ễ u tùy phong, thật sự tựa như một cái con dối, mà đối phó con dối liền so đối phó một cái vật sống tích dịch đơn giản hơn nhiều. chỉ cần tìm tới hắn sơ hở hoặc là khống chế hắn trung tâm trận pháp, trực tiếp phá hủy, là có thể sinh ra làm ít công to hiệu quả, chỉ là hắn sơ hở, hoặc là trung tâm trận pháp ở địa phương nào, diệp vô khuyết, ngươi trứng rùa, ngươi thấy chết mà không cứu, ngươi cười trên nỗi đau của người khác, liễu tùy phong ngự kiếm mà đi, điên cuồng tránh chuyển xê dịch, ý đồ có thể né tránh tích dịch công kích thực ra chính hắn cũng là dần dần phát hiện n à y tích dịch chỉ công kích bản thân một người nhất định là có vấn đề diệp vô khuyết tiếp tục trầm m ặ t sắc bén trong con ngươi chớp động một màn màu đen ma khí kia ma khí để cho người ta không dám nhìn thẳng vào mắt thậm chí để cho cả người hắn đều là đằng nổi lên một cái loại tà ác cảm giác mà ở diệp vô khuyết tầm mắt chính giữa cả thế giới cũng là biến thành một mảnh đen nhánh, có thể càng đen nhánh, lại có thể càng nhìn rõ ràng một ít giường gì phương, theo bốn phía cảnh sắc dần dần đạm hóa, toàn bộ tích dịch thân thể cũng là dần dần biến mất. Cuối cùng, chỉ có tích dịch cái kia đầu lưới vẫn tồn tại, rất hiển nhiên, ở toàn bộ tích dịch trong thân thể, cường hãn nhất trọng yếu nhất chỉ sợ sẽ là này căn đầu lưới, có lẽ kia trung tâm trận pháp cũng là đầu lưới nghĩ tới đây diệp vô khuyết liền vội mở miệng nói sư huynh là đầu lưới chặt đứt hắn đầu lưới l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi chậm lại ta không biết gió đầu lưới ta không đánh lại a mới vừa rồi vừa động thủ tên kia đầu lưới liền cho mình kiếm đánh bay muốn phải đối phó bọn họ thật sự là có chút khó khăn Trần chờ thời gian, xa xa tích dịch lại lần nữa bò tới, tốc độ nhanh có chút vượt quá bình thường, l i ễ u tùy phong thân hình chợt lui, trong tay linh lực cơ hồ là trong nháy mắt đó là bột phát ra, đem thân hình đẩy ra, khó khăn lắm tránh thoát tích dịch công kích sau đó, l i ễ u tùy phong lại lần nữa bay, đứng thẳng ở giữa không trung, tích dịch càng phát ra nóng này, thân thể ở trong sa mạc nhúc nhích lực lượng khổng lồ một chút lại một hạ ở trong sa mạc bộc phát ra, vô số cát vãi hướng rồi l i ễ u tùy phong, đưa hắn bước một lui về sau nữa. Bây giờ giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn, l i ễ u tùy phong coi như là muốn đồng thủ, cũng không gây thương tổn được hắn a. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút giận, bằng không, vận dụng đông hoàng trung cùng luyện yêu hồ, chỉ là, vừa nghĩ tới hai thứ này tác dụng phụ, l i ễ u tùy phong biểu tình lại vừa là thay đổi sợ mấy phần, muốn biết rõ, hai cái này đồ chơi mặc dù lực lượng rất mạnh, nhưng là tác dụng phụ cũng lớn a, nói không chừng đến thời điểm tích dịch không có chết, chính mình chết trước rồi, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là mặt liền biến sắc, xa xa, tích dịch càng phát ra nóng này, Nanh h chóng vọt tới, sau đó trực tiếp đụng, thuần túy vật lý công kích mang đến tổn thương là to lớn, ngoại trừ né tránh, cũng chỉ có ngạnh kháng, nhưng là, chống cự là không có khả năng, l i ễ u tùy phong không làm được, cũng không ngăn được, về phần né tránh, lần một lần hai có thể, nhưng là thời gian dài sau đó, rất khó nói, trước mắt cái này tích d ị c h triển hiện ra lực lượng thập phần cường hãn nếu như muốn chống cự lời nói sợ rằng l i ễ u tùy phong lập tức phải không có nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại thở dài theo thời gian đưa đ ẩ y l i ễ u tùy phong tình cảnh cũng là càng phát ra tràn ngập nguy cơ mà bắt đầu chiến đấu là một phương diện tru diệt l i ễ u tùy phong không đối phó được như vậy chỉ có thể bên chiến bên chạy nhưng là, tích dịch chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong thân thể, mỗi một lần công k í c h đều là cực kỳ cường đại. dần dần, l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực đã dần dần trở nên khô kiệt xuống, biểu hiện trên mặt cũng là tái nhợt mấy phần. đáng chết, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, chính mình căn bản không dám với tích dịch động thủ, chỉ có thể là tránh né. hết lần này tới lần khác xa xa diệt vô khuyết đám người lại không dám đi lên như thế mấy c á c h sau đó l i ễ u tùy phong dần dần lâm vào vô cùng sốt ruột trạng thái tốc độ cũng là trở nên chậm rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm tích dịch đầu lưới trực tiếp xuyên thấu l i ễ u tùy phong thân thể đó là kia chân hoàng nổi giáp tựa hồ cũng là mất đi tác dụng l i ễ u tùy phong trong cơ thể bảo phát ra một cổ to lớn hồng mang một xây kế tiếp cả người trực tiếp bay ra ngoài miệng phun máu tươi phốc l i ễ u tùy phong nặng nề ngã ngã trên đất biểu hiện trên mặt có chút d ữ t ợ n đáng chết căn bàn không đánh lại sư huynh chủ nhân bên cạnh sắc mặt hai người có chút khó coi cũng có nhiều chút ngồi không yên vội vội vàng vàng đó là chạy tới chỉ là dựa vào một chút gần, kia tích dịch lại vừa là bắt đầu nổi điên, công khích càng cuồng bảo, cho tới l i ễ u tùy phong cả người lại lần nữa bay ra ngoài, bồ dáng thê thảm, chủ nhân, như nhi vội vã dừng bước, biểu hiện trên mặt có chút tái nhợt, còn có chút thương tiếc, l i ễ u tùy phong gắng sức bò dậy, ngực lộ ra một cái lỗ thủng to, đồng thời sinh mệnh tuyển nguồn nước nguyên không ngừng hiện ra đến, đình tu bổ ngực vết thương. Bất quá. cũng chỉ là tu bổ một phen bên ngoài thân thương thế thôi. còn lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi năm, chương sáu trăm sáu mươi tám thúc giục luyện yêu hồ. ánh mắt của l i ễ u tùy phong âm trầm. con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện tích dịch. trong mắt càng phát ra nóng này. Nếu như một mực cái bộ dáng này đi xuống lời nói, mình cũng coi như là chắc chắn phải chết rồi. cùng với lại chết như vậy, còn không bằng đụng một cái, đây nên t ử x u ấ t sinh, chẳng thử nhìn một chút, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt âm lãnh, một g â y g h ế tiếp, phía sau đó là xuất hiện một cái to lớn trung bàn, mà kia trung bàn không ngừng chuyển động. ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi l i ễ u tùy phong đó là cảm giác trong cơ thể truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ một xây g h ế tiếp trường kiếm nhanh chóng hung trào ra ngoài trực tiếp đánh về phía xa xa tích dịch tích dịch há to miệng trong miệng đầu lưới lại lần nữa bay ra trực tiếp đó là bắn về phía l i ễ u tùy phong hai tay l i ễ u tùy phong chắp tay sau đó nhanh chóng kéo ra khỏi một đầu dài kiếm đi ra linh lực ở nam minh ly hỏa kiếm phía trên mãnh liệt, rồi sau đó chắn trước mặt mình. ngay sau đó, tích dịch đầu lưới trực tiếp đó là đụng vào l i ễ u tùy phong trên trường kiếm mặt, trường kiếm có chút không chịu nổi. một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi trên không trung phun, cả người nhìn qua thê thảm không dứt, l i ễ u tùy phong rơi ầm ầm rồi trên đất, trong mắt vẻ mặt cũng là trở nên âm trầm. đáng chết, ngươi đây là muốn mệnh của ta. l i ễ u tùy phong thuận tay nắm một cái huyền khí đan, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. sau đó nhanh chóng nhai kỹ, theo huyền khí đan thuận vào trong miệng mình. bàng đại linh lực ở l i ễ u tùy phong trong đan điền thăng lên. ngay sau đó, l i ễ u tùy phong con ngươi thay đổi đến đỏ b ừ n g một mảnh. cả người tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa lớn như thế ngay tại nhớ nhi cùng diệp vô khuyết hai người khó khăn lắm chạy tới đồng thời liễu tùy phong khẽ quát một tiếng dưới chân toát ra một cái to lớn pháo tháp â m nổ lớn âm thanh vang lên liễu tùy phong sầm mặt lại một giây kế tiếp đó là thấy xa xa chỗ rơi đột nhiên bảo nổ nổ kia chỗ rơi bất ngờ đó là tích dịch vị trí phương Diệp vô khuyết nhanh chóng quay đầu nhìn sang, kia tích dịch vị trí phương, toát ra một mảnh máu tươi, rất hiển nhiên, đạn đại bác là có dùng, tích dịch bị thương, l i ễ u tùy phong trong lòng cũng là có chút vui mừng, dưới chân pháo tháp lại lần nữa đánh ra, mấy cái đạn đại bác trực tiếp rơi vào xa xa chỗ rơi phía trên, một x â y g h ế tiếp, đạn đại bác nổ bể ra đến, cát vàng tràn ra, để cho nơi đó càng bừa bãi thêm vài phần nhìn qua tích d ị c h tựa hồ cũng là bị bị thương nặng như thế bốn phía yên t ĩ n h lại tràn đầy thiên hoàng s a dần dần khôi phục trên mặt mọi người biểu tình trở nên ngưng trọng mấy phần đồng thời nhìn về phía xa xa nổ mạnh điểm nơi đó nám đen một m ả n h khắp nơi đều là nổ mạnh nám đen vết tích l i ễ u tùy phong cao mày chỉ cảm thấy có cái gì không đúng, không nên à, không thể nào khiêng địch như vậy liền không có đồng tính, n à y tích dịch, tuyệt đối có vấn đề. trong lúc suy tư, liễu tùy phong trước thời hạn dự cảnh đột nhiên phát giác từng tia khí tức lưu động, một xây g h ế tiếp, một cái đầu lưới trực tiếp từ phía sau đưa ra ngoài, quấn chặt lấy rồi liễu tùy phong thân thể, sau đó nài ớp lôi kéo liền đem l i ễ u tùy phong thân thể cho lui về phía sau kéo tới nhận ra được đầu lưới này đột nhiên tập kích l i ễ u tùy phong cũng là sau lưng lạnh cả người biểu tình khó coi đồng thời nhanh chóng giơ tay lên muốn dùng kiếm chém tới nhưng là thất bại xa xa kia đầu lưới đỏ choét tách ra một cái xiên đi ra tưởng gì tinh phong nhanh chóng cuốn lên đến trực tiếp liền đem l i ễ u tùy phong thân thể cho cuốn lại. ngay sau đó, theo đến mắt tối sầm lại, l i ễ u tùy phong đó là rơi vào trong miệng hắn. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khó coi mấy phần. bị nuốt tiến vào. đáng chết. xong rồi, theo miệng của tích dịch đóng lại, bốn phía hết thầy hoàn toàn biến thành hắc ám. cái gì cũng không nhìn thấy. l i ễ u tùy phong ngã vào kia trong bóng tối. vô biên bóng đêm vô tận bao phủ ở rồi chính mình để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt càng phát ra khó coi mấy phần đầu lưới buông l ỏ n g chính mình l i ễ u tùy phong theo kia tinh hoạt dịch thể trực tiếp đó là rơi vào trong giả dày bốn phía t ả n ra một cổ quái gì khí tức thập phần thối để cho hắn suýt nữa nôn mửa ra đáng chết l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên hơi có chút tuyệt vọng nhìn một màn trước mắt này bốn phía d ị c h dạ dày có cực mạnh tính ăn mòn, coi như là chân hoàng nội giáp cũng là được ảnh hưởng. l i ễ u tùy phong bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, biểu hiện trên mặt hơi có chút tuyệt vọng. Nếu như một mực ở lại chỗ này lời nói, chỉ sợ cũng thật xong đời. không được, tuyệt đối không thể như vậy. chính mình phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài, nếu không đi ra lời nói, đến thời điểm, Coi như là muốn l ợ i d ụ n g kia tiên khí cứu mình cũng không khả năng rồi. Bất quá, đông hoàng trung lực lượng thật sự là có chút cường đại, để cho l i ễ u tùy phong cho đến bây giờ đều có nhiều chút bóng mờ. cho nên, hắn vẫn sử dụng kia luyện yêu hồ. theo t h u y lục sắc tiểu ấm xuất hiện, bốn phía lộ ra một tầng màu xanh b i ế c sáng mờ, theo linh lực phun trào, dần dần, liễu tùy phong cũng là nhìn biết bốn phía cảnh sắc, chính mình vị trí địa phương, khắp nơi đều là cái loại này hôi chua nước đọng, bất quá cũng không có gì xương cốt loại đồ vật, rất hiển nhiên ở nơi này một mảnh trong sa mạc, thức ăn cũng là thập phần thư thớt, đồ chơi này muốn nhét đầy cái bao tử, thật sự là có chút khó khăn, vì vậy, hắn mới sẽ thấy liễu tùy phong kích động như vậy, nghĩ tới đây, liễu tùy phong những mày một cái, sau đó nhanh chóng đem trong cơ thể linh lực thâu vào luyện yêu hồ bên trong, bàng bạc linh lực một tầng lại một tầng hiện ra đến, cơ hồ là trong nháy mắt, đó là bao lấy toàn bộ luyện yêu hồ. cùng lúc đó, luyện yêu hồ phía trên quang mang càng rõ ràng, kia tích dịch cơ thể hơi cứng đờ, trong mắt cũng là hiếm thấy lộ ra một vệt nhân tính hóa vẻ thống khổ. nhận ra được một điểm này, bên cạnh diệp vô khuyết cùng nhữ nhi hai người d ố i d í t ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt có nhiều chút khao khát, chẳng lẽ, đại sư huyên không có chết, còn ở bên trong, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cùng nhữ nhi hai mắt nhìn nhau một cái, nhanh chóng vọt tới, đồng thời đem các bản thân lực lượng thi triển ra, diệp vô khuyết phía sau xuất hiện ba thanh trường kiếm, mỗi một thanh trường kiếm phía trên đều là thả ra cường đại quang mang, mà theo sau diệp vô khuyết quát khẽ một tiếng, trường kiếm kia trực tiếp đó là đâm về phía tích dịch bụng, tựa hồ là nhờ vào đó muốn đem l i ễ u tùy phong cho cứu ra như thế, mà cùng lúc đó, như nhi cả người cũng là nhanh vọt tới, trong cơ thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, lực lượng kia từ thân thể bốn phía du t ẩ u cuối cùng tập trung vào trên tay, hai tay thoáng cái biến thành tử sắc, chậm rãi hướng mặt trước mở rộng đi qua, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, kia tử sắc ngọc thủ nhanh chóng dính vào yêu vật kia bụng, một giây g h ế tiếp, kia tích dịch bụng đó là truyền đến một cổ kịch liệt cảm giác đau, theo hai tay tử ngọc động tác, một cổ khói mù chậm rãi bốc lên, tích dịch phát ra một trận thống khổ tiếng kêu gào, v ấy đuôi nhanh chóng hướng mặt trước vọt tới, diệp vô khuyết cùng như nhi hai người đuổi bắt không đến, chỉ có thể là theo sát phía sau, tận lực đuổi kịp cái kia tích d ị c h cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong giống vậy cảm thấy một cổ đi lang thang cảm giác, lập tức cũng là cố làm cho mình ổ n định lại, đồng thời giơ tay lên hung hãn đem luyện yêu hồ thúc giục, nhưng là, Muốn thi triển luyện yêu hồ cần phải hao phí trải qua thật sự là quá lớn. cơ hồ là trong nháy mắt. l i ễ u tùy phong đó là nhận ra được trong cơ thể linh lực bị tiêu hao sạch sẽ. loại này cảm giác suy yếu thấy. để cho l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi trắng m ị h biểu tình cũng là trở nên khó coi mấy phần. loại cảm giác này, rất thống khổ. thậm chí để cho hắn có chút sợ. Lập tức cũng là liền vội vàng nuốt số lớn huyền khí đan, ý đồ có thể ngăn chặn loại này cảm giác suy liếu. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi năm, chương sáu trăm sáu mươi chín trường khanh trưởng môn. nhưng là, mặc dù liễu tùy phong thúc giục số lớn linh lực, nhưng là, rất rõ ràng, liễu tùy phong vẫn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại đang r ũ n g động. cổ lực lượng kia đang trôi qua nhanh chóng đến, thể nội khí hơi thở cũng là trở nên yếu ớt mấy phần. nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, biểu tình thoáng cách trở nên lạnh lùng đứng lên, cũng không phải hắn lạnh lẽo cô quạnh, chỉ là vẻ này lực lượng khổng lồ nhanh chóng hấp thụ l i ễ u tùy phong lực lượng, để cho hắn biểu tình một số gần như mất đi tác dụng, cả người đều là trở nên âm lãnh, biểu tình cũng là không khống chế nổi. liễu tùy phong cắn răng, nhanh chóng thúc s ụ c trên tay luyện yêu hồ. trực tiếp đó là hướng bên cạnh đụng tới. luyện yêu hồ mang theo một cổ lực lượng khổng lồ. trực tiếp đó là ánh chiếu đi ra bụng kia đ ổ cong đi ra. gần đó là bên ngoài diệp vô khuyết còn có nhớ nhi hai người. đều là hơi sưởng sờ. mới vừa rồi. ngươi có phải hay không là thấy cái gì hết. Diệp vô khuyết không nhìn được hỏi, thật sống như, t h u y lục sắc, chẳng lẽ là, luyện yêu hồ, nhớ nhi ngẩng đầu lên, trong giây lát tựa hồ là biết thứ gì, liền vội mở miệng nói, Diệp vô khuyết nghiêng đầu nhìn một cái, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sư huyên không việc gì, đại sư huyên còn sống, nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay, nghĩ biện pháp c ứ u hắn ra, theo dứt tiếng nói, nhớ nhi nhanh chóng xông ra ngoài, trong cơ thể linh lực không ngừng rúng động, ở bốn phía dâng lên một cổ lực lượng cường đại, sau đó bao phủ ở rồi đối diện tích dịch. n h u nhi linh lực, đều là mang theo cực mạnh độc tính, cho nên ghia tích dịch ở nhận ra được độc tố sau đó, bữa thời điểm là mặt liền biến sắc, nhanh chóng dãy dua thân thể, Muốn muốn trốn khỏi độc tố phạm vi bao phủ, nhưng là tích dịch coi như là tốc độ mau hơn nữa, thì có thể như thế nào chứ, như nhi một mực theo sát phía sau, trên người lực lượng cũng là càng phát ra cuồng bạo, đồng thời nhanh chóng đánh về phía tích dịch, chỉ là, kia tích dịch thật sự là có chút chắc nịch, cứ việc vận dụng luyện yêu hồ, nhưng là l i ễ u tùy phong vẫn là không có có thể phá vỡ kia tích dịch cái bụng thậm chí chỉ có thể miễn cướng đem cái bụng tạo ra một chút nhỏ mà cũng chính bởi vì động tác này đưa đến tích dịch đau có chút nổi điên không ngừng đấu tranh to lớn thân thể ở trong sa mạc lăn lộn lăn qua lăn lại nhi chỗ xa kia như nhi cùng d i ệ t vô khuyết đám người cũng là được dính liếu trong lúc nhất thời hai người biểu tình đều có nhiều chút đau khổ thấy một màn như vậy nhớ nhi cắn răng chắp hai tay một xây g h ế tiếp trực tiếp sử dụng bàn cổ phủ theo một trận kim sắc quang mang chớp thước một xây g h ế tiếp nhớ nhi gầm lên đó là huy động bàn cổ phủ trực tiếp chém về phía cái kia tích dịch hơn nữa l i ễ u tùy phong luyện yêu hồ trong lúc nhất thời hai đại tiên khí cùng xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem kia tích d ị c h cho mở ngực bể bụng rồi. cùng lúc đó, tích d ị c h đau kêu một tiếng, gơ y u nơ gơ rằng trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi, tràn đầy thiên hoàng s a bay múa, che ở ánh mắt của người sở hữu, mà theo một trận huyết quang r ũ n g động, một giây g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong bắt đầu từ tích dịch trong bụng chạy ra. Sư huyên, chủ nhân, bên cạnh, nhứ nhi nhanh chóng đuổi theo, trên mặt lộ ra một vệt nóng này thần sắc, l i ễ u tùy phong ngã lạc ở trên mặt đất, khó e miệng lộ ra máu tươi, cả người m i ể u tình cũng là có chút tái nhợt, nhứ nhi nhanh chóng đỡ l i ễ u tùy phong, đồng thời đem trong cơ thể sinh mệnh nước suối lực lượng đ ổ vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể, mà theo cổ lực lượng kia phun trào, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là thở gấp qua khí đến, cả người thở phào nhẹ nhõm, không có sao chứ, như nhi có chút khẩn trương hỏi, không việc gì, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, gơ iu nơ gơ rằng ngồi dậy, sau đó nhìn về phía xa xa tích dịch, bị hai đại tiên khí cùng công c h giờ phút này tích dịch, nhìn qua có chút thê thảm, thậm chí vô cùng thê thảm, bị mở ngực bể bụng rồi, hẳn không sống nổi đi, liễu tùy phong chậm rãi quay đầu đi, biểu tình có chút lạnh mạc, chỉ là, một g i â y g h ế tiếp, kia tích d ị ệ t bắp đùi lại lần nữa đạn nhảy một cái, một g i â y g h ế tiếp, liễu tùy phong đó là thấy tích d ị ệ t chậm rãi quay người sang, lại lần nữa nhìn lại, hắn, còn chưa chết, còn có sinh mệnh, thấy một màn như vậy, sắc mặt của l i ễ u tùy phong đại biến, nhanh chóng xoay người nhìn về phía xa xa tích dịch, sau đó liền vội mở miệng nói, chạy mau, không còn kịp rồi, chạy mau, nghe nói như vậy, mọi người rối rít ngẩng đầu, trong mắt biểu tình thoáng c á c h trở nên khẩn trương lên, mọi người không dám lại ham chiến, Thừa d ị c h tích dịch vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, lập tức cũng là nhanh hướng xa xa chạy tới, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, ba người đó là rời đi tích dịch phạm vi công kích, xa xa trốn đi, nhưng là, kia tích dịch rõ ràng cho thấy nổi điên, giờ phút này cả người điên cuồng dãy r u a đồng thời nhanh chóng công về phía xa xa l i ễ u tùy phong đám người, l i ễ u tùy phong miễn cướng chống cự, lại vừa là bay ra ngoài như thế mấy c á c h sau đó ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi liễu tùy phong đó là chịu rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế chờ đến hơi chút lấy hơi thời điểm xa xa tích dịch mới là chậm rãi ngẩng đầu lên âm lãnh con ngươi hoàn toàn tản ra tản ra một loại kinh khủng mùi hắn đã chết nhưng là như cố gồm có sất cường lực lượng gần đó là tử vong cũng không chạy thoát khống chế. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong sắc mặt hơi hơi trắng lên, tựa hồ biết thứ gì. đồ chơi này, thật sự là quá kinh khủng. chúng ta căn bản không phải là đối thủ. liễu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, đều tại ta, sẽ không nên lựa chọn cái gì chó má cửa lớn màu vàng ấm. lúc này hoàn toàn xong đời, diệp vô khuyết cúi đầu. c h ầ m c h ầ m mở miệng nói, biểu hiện trên mặt cũng lộ ra rất nghiêm túc, tất cả mọi người là rơi vào trong trầm mặt, kinh khủng như vậy trạng thái, không phải bọn họ có thể thừa nhận được, nhất là t í c h d ị c h không có sinh mệnh sau đó, công kích càng cuồng g ã rồi, mắt thấy mọi người đã bắt đầu không chịu nổi, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, nhanh chóng lùi về phía sau đến, đồng thời hy vọng có thể lợi dụng thời gian thiên thư trì hoãn một ít thời gian nhưng là theo thời gian thiên thư đi ra lãnh bất đinh một cổ kịch liệt ba động truyền ra ngoài một giây kế tiếp liễu tùy phong cảm giác được rõ ràng có một đạo quen thuộc ba động đang nhanh chóng đến gần đây là trong lòng liễu tùy phong cả kinh không biết rõ rốt cuộc là tình huống gì nhưng là mấy c á c h sau đó Hắn rất nhanh đó là phản ứng lại, xa xa, một vệt sáng nhanh chóng thoáng qua, mà kia lưu quang, bất ngờ đó là một người, đó là, liễu tùy phong chừng lớn con mắt, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy được người kia ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, trực tiếp đó là đánh về phía trước mặt t í c h dịch, thời gian nháy con mắt sau đó, Hắn đó là xuyên thấu tích dịch thân thể, xuất hiện ở bên kia, mà giữa không trung, cũng là chuyện đến một cổ kịch liệt ba động, kia ba động, cùng l i ễ u tùy phong trong cơ thể thời gian hệ thiên thư đang ở hô ứng lẫn nhau đến này, chẳng lẽ là, l i ễ u tùy phong trầm mặt một chút, loáng thoáng giữa tựa hồ là biết thứ gì, chẳng lẽ nói, đó là y tu thiên thư, nói cách khác, Kia Khanh. kích tới tới Liễu thời bay ra nhanh qua. lấy đây. Tùy Thục trước trưởng、môn. Trưởng Khanh. Nghĩ tới đây. Liễu tùy phong trong mắt nhất thời lộ ra một vệt vẻ kích động. Lập tức nhân. Sơn môn. Nghĩ Phong động. cũng ngầm nhìn Là lộ Lập là đầu vẻ xa xa, đạo thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, để cho l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khẩn trương, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm, chương sáu trăm bảy mươi nữ bạt, xa xa, đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng đi xuống một thân bạch vóc người anh tuấn s u ố t trần có loại mờ mịt cảm giác l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi biểu hiện trên mặt càng kích động đạo thân ảnh này cùng mình ở t h ụ c sơn lịch đại trưởng môn trên bức họa sở chứng kiến trường khanh trưởng môn bức họa là giống nhau như đúc nhìn dáng dấp v ị này chính là trường khanh trưởng môn nghĩ tới đây liễu tùy phong liền bận rộn đấu tranh, sau đó chắp tay nói, bái kiến trường khanh tổ sư, nghe được bên này đồng tính, trường khanh chậm rãi nghiêng đầu đến, nhìn về phía trước mặt liễu tùy phong đám người, t h ụ c sơn đệ tử, ánh mắt của trường khanh ở liễu tùy phong bọn người trên thân quét qua, thấy trên người bọn họ đều là mặt t h ụ c sơn quần áo đệ tử giả bộ, mới là phản ứng lại, nhưng là ngay sau đó, Hắn lại vừa là những mày một cái, nơi này là thuộc sơn cấm địa, bình thường đệ tử không thể tới gần, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong vừa kéo, lại vừa là vội vàng nói, chúng ta không phải đợi nhàn đệ tử, trường khanh những mày một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đó là nghe được sau lưng lại vừa là chuyện đến âm thanh kỳ quái, cái kia t í c h d ị ễ n còn sống, hơn nữa, Ở trải qua rồi trường khanh trưởng môn công kích sau đó, lại bắt đầu sinh ra tương tự với tiến hóa, t h u i biến tình huống, thấy một màn như vậy, trường khanh sắc mặt lại vừa là trầm xuống, đây nên t ử x u ấ t sinh, nếu ta thanh mộng không nói, lại còn dám lớn lối như vậy, đang khi nói chuyện, trường khanh trưởng môn giơ tay lên, trong tay bảo phát ra một cổ mãnh liệt kiếm quang, kia kiếm quang đang chuyển động nhảy thời gian nháy con mắt trực tiếp đó là đan vào đánh về phía đối diện tích dịch quét hàn quang lấm liệt giữa kia trên người tích dịch khí tức trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thân thể khổng lồ cũng là biến thành một nhóm cuộc thịt một màn như thế nhìn l i ễ u tùy phong đám người c h ố mắt nghẹn hỏng làm cho mình nhức đầu lâu như vậy tích dịch lại chỉ có một chiêu liền bị tách rời trường khanh trưởng môn thực lực, kết quả đến trình độ nào, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong lòng có chút chính ý, thuận tay thu thập kia tích dịp sau đó, trường khanh mới là nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong đám người, các ngươi, đều là ai đệ tử. trường khanh nhàn nhạt hỏi, chúng ta đều là tỉnh trần tử đệ tử, bây giờ thuộc sơn trưởng môn, chính là thường ninh trưởng môn liễu tùy phong liền vội mở miệng nói thường ninh đều đã biến thành hắn sao thường hảo cũng không rồi hả trường khanh biểu tình có chút mê mang tựa hồ mang theo từng tia kinh ngạc thường hảo trưởng môn bởi vì một ít nguyên nhân đã rời đi trước trường môn liễu tùy phong giải thích trường khanh k h ẽ gật đầu tựa hồ có hơi phức tạp nhưng là rất nhanh Hắn liền đem ánh mắt rơi vào trên người mấy người. Lúc trước, ta còn ở trong giấc ngủ say. chỉ là tỏa yêu tháp tầng này đột nhiên bảo phát ra lực lượng khổng lồ. đây mới là để cho ta tỉnh lại. hơn nữa, mới vừa ta đã liên tiếp cảm nhận được hai cái tiên khí lực lượng. thậm chí còn có thiên thư lực lượng. trường khanh trưởng môn nghiêng đầu đến. con ngươi k h ẽ hít một cái. ánh mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng quả nhiên trường khanh trưởng môn là bị hấp dẫn tới trên người chúng ta đúng là có thiên thư cũng có tiên khí l i ễ u tùy phong có chút chắp tay hơn nữa trường khanh trưởng môn chúng ta lần này tới cũng là vì thiên thư mà tới thiên thư trường khanh trưởng môn những mày một cái ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc biểu tình tựa hồ là có chút kỳ quái liễu tùy phong tiếp tục nói ma tục xuất thế thiên uyên bể tan tành rất nhiều chuyện cũng trở nên phiền toái rồi cho nên chúng ta thuộc sơn tình thế tràn ngập nguy cơ nếu như có thể lấy được trường khanh trưởng môn thiên thư tương trở lời nói tin tưởng chúng ta thuộc sơn nhất định có thể đủ trải qua kiếp nạn nghe nói như vậy trường khanh trưởng môn lại vừa là những mày một cái. ánh mắt ở trước mặt trên người l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua. sau đó chậm rãi lắc đầu nói. ngươi không có nói thật. thiên mặc dù thư là rất trọng yếu. nhưng là trên người của ta thiên thư còn không có trọng yếu đến có thể khoảng đó t h ụ c sơn sống còn mức độ. huống chi. ta cũng không có cảm giác được t h ụ c sơn b ấ t binh. ngươi đang nói dối. à, này. l i ễ u tùy phong giới ở, không phải đâu, liếc mắt liền khám phá chính mình, không nên à, nhưng là, chính mình cũng không thể mặt d à y nói là vì nữ nhân tới cầu thiên thư chứ. l i ễ u tùy phong thở dài, gãi đầu một c á c h không lên tiếng, sau lưng, d i ệ p vô khuyết con ngươi cũng là chuyển động, nhanh chóng suy tư biện pháp muốn lăn lộn đi qua, mà vào thời khắc này, xa xa, Truyền đến một trận giống giận, liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt lại vừa là lộ ra vẻ kinh hãi, chấn động, toàn bộ đại địa hình như là đang chấn động như thế, chỉ là trong nháy mắt, đó là cảm giác cả người tựa hồ muốn bị đạn bay lên rồi như thế. cùng lúc đó, một đạo thân ảnh nhanh như điện t r ư ớ c một loại vọt tới, xa xa xuất hiện một cái to lớn bóng mờ, kia bóng mờ che khuất bầu trời, c h ặ n lại sở hữu không trung, đồng thời không ngừng rúng động, đem mặt đất cát vàng đều là d ơ lên, toàn bộ không trung giống như bị bão cát bao phủ như thế, nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, cả người biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc mấy phần. đáng chết, đây là cái gì, trường khanh trưởng môn nghiêng đầu, mắt sáng như đuốc, là nữ bạt, trường khanh nhàn nhạt mở miệng nói, tòa yêu tháp tám tầng, c h ấ n áp là nữ bạt, các ngươi lúc trước sở chứng kiến tích dịch, chẳng qua là nàng con dối thôi, ta vốn cho là đã nhiều năm như vậy, tòa yêu tháp đã c h ấ n áp xóa đi nàng lệ khí, không nghĩ tới, bây giờ lệ khí hay lại là lớn như vậy, nghe nói như vậy, mọi người lại vừa là mặt liền biến sắc, dối d í t nghiêng đầu đến, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khẩn trương này xảy ra chuyện gì lui về phía sau nữ bạt không phải là các ngươi có thể đối phó ta tới đi trường khanh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói kiếm quang trong tay lói lên cả người nhanh chóng nhô lên sau đó đứng thẳng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện bão cát bão cát tới tốc độ cực nhanh chỉ là thời gian nháy con mắt đó là mang theo kia đầy trời xa lịch xuất hiện ở trước mặt liếu tùy phong nhưng là bởi vì trường khanh trưởng môn động tác rất nhanh những thứ kia xa lịch đó là bị chặn lại hai đại lực lượng khổng lồ giữa hai bên lẫn nhau ma sát cọ sát ra vô số linh lực va chạm đi ra trường khanh trưởng môn s ắ c mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt bão cát mà theo bão cát dần dần đình trễ đi xuống dần dần, xa xa bão cát trung lộ ra một đạo thân ảnh, l i ễ u tùy phong nhìn kỹ liếc mắt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thân ảnh kia có vẻ hơi suy yếu, cả người nhìn qua hơi có chút khô héo, hình như là một cổ thây khô như thế, để cho trong lòng người có chút sợ hãi, mà theo thời gian đưa đ ẩ y kia thây khô lại trợn mở con mắt, một đôi u lãnh con ngươi t r ự c câu câu nhìn chăm chú lên trước mặt trường khanh trưởng môn sau đó lạnh lùng mở miệng nói là ai giết ta nô lệ trường khanh trưởng môn những mày một cái nữ bạn ngươi lại còn không có chết từ trường khanh nữ bạn con ngươi chuyển động nhìn qua có chút không lưu loát thật giống như chỉ vòng vo một nửa như thế nhưng dù vậy hay là để cho mọi người có loại không rết mà run cảm giác cái này nữ bạn rất lời hại người bình thường căn bản không phải là đối thủ kia lấm liệt bão cát đủ có thể đem một người bình thường tu sĩ thân thể xé thành mảnh nhỏ rồi mỗi một giây trong thời gian đều là tiết lộ ra một loại cảm giác đau khổ hai người cùng nhìn nhau đến biểu hiện trên mặt thập phần ngưng trọng trường khanh không lên tiếng chỉ là có chút giơ tay lên sau lưng một thanh cử kiếm biến ảo mà ra t ả n ra n ồ n g n ặ p sát ý này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm chương sáu trăm bảy mươi một tiếp t r u n g ngươi lại còn không có chết nhìn lên trước mặt từ trường khanh nữ bạc ánh mắt lộ ra rồi vẻ lạnh lùng sau đó chậm rãi mở miệng nói từ trường khanh biểu tình giống vậy có chút lạnh mạc không mang theo chút nào cảm tình những lời này hẳn ta đã nói với ngươi mới đúng thời gian dài như vậy ngươi còn chưa có chết tỏa yêu tháp không có phai mở ngươi yêu tính hay sao nữ bạt cười lạnh một tiếng cũng không nói thêm cái gì sau lưng cát b ụ i nhanh chóng d ơ lên sau đó tạo thành một đảo bão thấy một màn như vậy từ trường khanh cũng là không cam lòng yếu thế sau lưng trường kiếm sáng tối chập trờn sau đó nhanh chóng lói lên cuối cùng tạo thành một đường vòng cung nhanh chóng đem từ trường khanh cả người đều là bao phủ ở bên trong ngươi giết ta nô lệ nữ bạc lạnh lùng mở miệng nói ngươi cũng nói nô lệ mà thôi giết cũng liền giết từ trường khanh giống vậy lãnh đảm nghe nói như vậy nữ bạc biểu hiện trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ngươi nói đúng, nô lệ mà thôi, giết cũng l i ề n giết, nhưng là, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, cho nên ngươi chọc giận ta, từ trường khanh không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nữ bạn, thực lực đến mức độ như vậy, rất nhiều chuyện, ngôn ngữ và sức chiến đấu cũng không phải trọng yếu nhất, đ ồ trọng yếu nhất, là mỗi chút thời gian tâm tình, Nếu như mình có thể làm cho đối diện khẩn trương, có lẽ c á c h này chiến đấu liền quyết định bởi với tâm trạng của ngươi. Nếu như đối diện có thể làm cho chính mình khẩn trương, kia chiến đấu liền quyết định bởi với khác tâm tình người ta. nghĩ tới đây, từ trường khanh con ngươi hít một cái, lạnh lùng nhìn về phía nữ bạn, mà hôm nay cuộc chiến đấu này không tránh được rồi, bởi vì từ trường khanh đủ đủ cường đại, mà giống vậy, nữ bạn cũng là như vậy. có lẽ, hai người cùng tồn tại t ỏ a yêu tháp, nữ bạn đã không phải lần thứ nhất muốn với từ trường khanh có một trận chiến đấu rồi. nếu như có thể đánh thắng từ trường khanh lời nói, nói không chừng, nàng thì có đi ra ngoài cơ hội. nghĩ tới đây, nữ bạn không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, sau lưng cát vàng bay múa, vô số xa l ị h giống như là ám khí như thế bay hướng từ trường khanh, mỗi một viên đều là mang theo sắc bén khí tức, từ trường khanh sắc mặt lạnh lẽo, hai tay ngón tay nhập lại, như kiếm nhất như vậy đâm đi ra ngoài, đồng thời hung hãn s ạ c h ra trước mặt x a màn, cát vàng đầy trời, nữ bạc bóng người lần nữa bị bao phủ ở rồi, một giây kế tiếp, từ trường khanh liền giống như là một chuôi trường kiếm một như vậy. trực tiếp đâm vào cát vàng bên trong. đem chọn cái cát vàng màn khuấy chuẩn bị một mảnh hỗn loạn. bốn phía cát vàng giống như là rừng lại một dạng rừng bất động đứng nguyên tại chỗ. mỗi một khắc cát đều là rừng ở thì ra vị trí. không có chút nào thay đổi. từ trường khanh ngẩng đầu lên. ánh mắt lộ ra lướt qua một cái t ỉ n h táo vẻ. sau đó nhanh chóng đưa tay. tên người kiếm quang lăng liệt, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, đó là ở quanh thân tạo thành một đảo khu vực chân không, căn bản không có bất kỳ xa l ị c ó thể xuyên thấu vào, trạng thái như vậy, để cho đối diện nữ bạc trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, lực lượng cường đại tiêu tán càng phát ra kinh khủng đứng lên, một xây kế tiếp, toàn bộ mặt đất đều là chấn động lên, vô số cát vàng giống như là hoàng long một loại phóng lên cao. cuối cùng hội tụ ở nữ b ạ c sau lưng. theo nữ b ạ c động tác, kia hoàng long trực tiếp đó là đánh tới. xông về từ trường khanh. hai tay từ trường khanh vừa nhấp. kiếm quan g trong ánh lấp lánh. vô số linh lực nhanh chóng mãnh liệt. điên cuồng đánh về phía nữ b ạ c kiếm quan g cùng hoàng long đồng thời xuất hiện. cuối cùng tất cả sông về đối diện nữ bạc rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm kiếm quang nhanh chóng mở rộng ra đến rồi sau đó kia hoàng long giống như bị thứ gì cho đâm xuyên qua như thế thoáng c á c h mất đi linh hồn trong nháy mắt hóa thành bụi bẩm tan thành mây khói mà cùng lúc đó trên người hoàng long khí tức cũng là nhanh tản mạn ra mặc dù biến thành cát vàng lưu loát rơi xuống nhưng là đang rơi xuống tới trong nháy mắt nhưng lại là thấy nữ bạc giơ tay lên trong tay bạo phát ra lực lượng cường đại những thứ kia xa lịt nhanh chóng buộc chặt điên cuồng hướng kiếm quang vị trí phương lan tràn đi qua rốt cuộc ở mỗi một khắc kia kiếm quang bắt đầu trở nên lạnh lùng thời điểm từ trường khanh rõ ràng thấy chính mình kiếm quang co rút lại một giây g h ế tiếp vô số các vàng vụt xuất hiện ở kiếm trên ánh sáng, sau đó đem chọn c á i trường kiếm lồng trùm lên bên trong. trong lúc nhất thời, giống như thứ gì đem trường kiếm cho giữ lại như thế. nhận ra được một điểm này, từ trường khanh sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng đưa tay, muốn đem trường kiếm triệu trở về. có thể giờ phút này là trường kiếm, tựa hồ đang nào đó thời khắc đã bị thứ gì cho ngăn cách như thế. Hắn căn bản h i ể u lệnh bất động, mà đối diện nữ bạt cũng là di chuyển, thân hình lói lên, v ụ t xuất hiện ở trước mặt từ trường khanh, vô số cát vàng hóa thành móng vuốt, sau đó vững vàng lồng t r ù m lên nữ bạt sau lưng, tiếp theo tại nữ bạt triệu hoán bên dưới, trực tiếp đó là đánh về phía đối diện từ trường khanh, hai tay từ trường khanh c h ấ p tay, trong tay bóp ra một đạo thủ quyết đi ra, sau đó trên người bao phủ ra một tầng kim sắc quang mang rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm từ trường khanh trong cơ thể bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại kia kim sắc quang mang bao phủ toàn thân chặn lại n ữ bạt công yích tưởng gì như vậy phương thức công yích để cho từ trường khanh sắc mặt hơi hơi trắng lên sau đó lui về sau mấy bước cả người tựa hồ cũng là có chút không kiên trì nổi Nữ bạt cũng là ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt từ trường khanh. Trong con mắt mang theo cẩn thận ý vị. một chiêu không thể nào đánh bại hắn. nhưng là, nhưng cũng có thể nhìn ra từ trường khanh thực lực. đã không còn năm đó. như vậy thứ nhất, chính mình thì có rời đi có khả năng. nghĩ tới đây, nữ bạt công kích càng nhanh mạnh. trong cơ thể khí thế m i n h mông tiết lộ ra ngoài. trong nháy mắt, cả thế giới đều là bị cát vàng bao phủ ở rồi. nhìn qua kinh khủng gì thường, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút. giờ phút này nữ bạc công yích, hoàn toàn là không có chút nào mục đích đại phạm vi công yích. muốn từ nàng công yích bên dưới sống sót, gần như là chuyện không có khả năng. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhanh chóng giơ tay lên, trong tay bảo phát ra một cổ lực lượng khổng lồ, ngay sau đó cửa nghi đ ỉ n h ớm tiếng hạ xuống bao phủ ở rồi nhóm người mình cát vàng ở bên ngoài thổi toàn bộ cửa nghi đ ỉ n h đinh đương vang r ồ i mỗi một viên trên cát vàng thật sự mang theo lực lượng đều là không ai sánh bằng kinh khủng theo cát vàng thổi qua liễu tùy phong trực tiếp bay ra ngoài ngã lạc ở trên mặt đất sau lưng diệt vô khuyết cùng nhớ nhi hai người cũng có nhiều chút chống đỡ không được biểu tình khó coi không có sao chứ, l i ễ u tùy phong phí sức thúc giục trong cơ thể mình linh lực, sau đó nhìn về phía bên người hai người, nhớ nhi gơ i u nơ gơ rằng đứng lên, giống vậy giơ tay lên đem linh lực thâu nhập l i ễ u tùy phong trong cơ thể, hai người chung nhau thúc giục cửa nghi đỉnh, đây mới là khó khăn lắm chặn lại những hoàng đó xa công kích, nhưng là dù vậy, hay là để cho nhân cảm thấy có chút phí sức, hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y cửa nghi đ ỉ n h phía trên mơ hồ cũng là xuất hiện từng vết nứt rất h i ệ n nhiên những hoàng đó xa lực lượng thật sự là quá cường đại mà l i ễ u tùy phong cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản duy nhất có thể làm việc chính là để cho trường khanh trường môn trực tiếp xuất thủ chém giết kia nữ bạn nói không chừng mới có thể để cho l i ễ u tùy phong áp lực c h ậ m cởi xuống Ngĩ h tới đây, liễu tùy phong cắn răng, trên mặt lộ ra một vệt ngưng trọng biểu tình, sau đó nổ quát một tiếng, nhanh chóng sử dụng đông hoàng trung, đại sư huyên, ngươi làm gì, ngươi điên rồi, ngươi căn b ả n không phải nữ bạt đối thủ, diệp vô khuyết mở miệng nói, liễu tùy phong không lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía rồi trường khanh trưởng môn, khẽ quát, Trường k h a n h tổ sư, tiếp chung. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi năm, chương sáu trăm bảy mươi hai diệt nữ bạt. đ ô n g hoàng trung xuất hiện trong nháy mắt. Một cổ kim sắc quang mang phô thiên c á c h địa bao phủ tới. Trực tiếp liền đem toàn bộ thiên địa đều là bao phủ ở rồi. m à đối diện nữ bạt cũng là không nhịn được vé mắt. Ánh mắt lộ ra một cái cổ vượt gì biểu tình. Đông hoàng trung phía trên thả ra ngoài uy áp mạnh mẽ, để cho nàng biểu tình hơi đổi. đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra. này đông hoàng trung là vật gì, lại đến từ đâu, mà bên kia, từ trường khanh biểu tình giống vậy khiếp sợ, lập tức nhanh chóng xuất thủ, vồ một c á c h về phía rồi xa xa l i ễ u tùy phong. kim sắc đông hoàng trung xuất hiện ở trước mặt mọi người. từ trường khanh giơ tay lên, ánh mắt lộ ra lướt qua một c á c h lệ khí, một giây g h ế tiếp, cả người trong cơ thể bảo phát ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó nhanh chóng bắt được đông hoàng trung, đông hoàng trung nơi tay, từ trường khanh chỉ cảm thấy một cổ không ai sánh bằng lực lượng từ đông hoàng trung bên trong truyền ra ngoài, hơn nữa theo từ trường khanh động tác, Kia đông hoàng trung mơ hồ dư sức giữa cũng là t ả n mát ra một cổ uy áp kinh khủng tựa hồ với thiên mà sản sinh rồi cảm ứng như thế loáng thoáng giữa mọi người có thể nhìn ra xa xa xuất hiện một cái to lớn môn chỉ là cửa kia thập phần mơ hồ nhìn qua hơi có chút quái dị hình như là vẽ ra tới như thế truyền thuyết đông hoàng trung là mở ra tiên giới đại môn duy nhất tiên khí Diệp vô khuyết thấp giọng mở miệng nói, cánh cửa kia, chẳng lẽ là tiên giới đại môn, nghe nói như vậy, liễu tùy phong cũng là ngẩng đầu nhìn qua, trong con ngươi nhất thời lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ, này đông hoàng trung, xuất hiện ở trên tay mình cùng xuất hiện ở từ trường khanh trên tay hoàn toàn là hai loại bất đồng trạng thái a, nếu là mình tu vi có một ngày có thể đến mố cái giai đoạn lời nói, có phải hay không là liền có thể thành công mở ra tiên giới đại môn. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong ánh mắt lộ ra rồi vẻ ngưng trọng, hít sâu một hơi sau đó đó là tiếp tục lui về phía sau đến, thúc giục cửa nghi đ ỉ n h hộ đang lúc mọi người trước người, tràn đầy thiên hoàng xa như cũ mang theo kia uy lực kinh khủng. nhưng là theo l i ễ u tùy phong động tác, mỗi một khắc thời điểm, mọi người có thể rõ ràng cảm giác bốn phía cát vàng bị chặn lại. đông hoàng trung thả ra một đạo đạo quang mang, uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tới, đem những hoàng đó xa uy lực chặn lại. thấy một màn như vậy, liễu tùy phong mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt trường khanh trường môn. trường khanh trường môn nhìn qua cũng tương đối khiếp sợ. này đông hoàng trung xuất hiện, quả thực là để cho hắn có chút không dám tin. Đông hoàng trung lại sẽ ở một cái tiểu tiểu thục sơn đệ tử trên người. t ừ trường khanh rất rõ ràng. l i ễ u tùy phong thân phận như vậy ở thục sơn bên trong tuyệt đối chỉ là đệ tử. nhưng là lại nắm giữ đông hoàng trung. kinh khủng như vậy trạng thái. quả thực là từ trường khanh có chút không nghĩ tới. bất quá, đông hoàng trung một ra bây giờ trên tay. Hắn đó là cảm thấy một cổ bàng bạc lực lượng, tựa hồ liền đối mặt nữ bạt cũng không phải là đối thủ rồi. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện, từ trường khanh đó là khẽ quát một tiếng, nhanh chóng giơ tay lên, trực tiếp triệu hoán đi ra rồi đông hoàng trung, sau đó nhanh chóng đem đông hoàng trung chắn trước mặt mình, rồi sau đó chậm rãi lẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nữ bạt, nữ bạt không nói gì, giống vậy ánh mắt cẩn thận nhìn đông hoàng trung. cuối cùng dẫn đầu xuất thủ theo cát vàng bay múa. không c h u n g lại lần nữa xuất hiện một cái hoàng long. chỉ b ấ t quá. lần này là hai cái. hai cái hoàng long lẩn quẩn đồng thời xông về từ trường khanh. từ trường khanh khẽ quát một tiếng. bàng bạc lực lượng điên cuồng tràn vào kia đông hoàng trung bên trong. cuối cùng đông hoàng trung t ả n ra nóng bỏng quang mang. Trực tiếp đánh về phía xa xa hoàng long. Kia hoàng long ở c h ạ m được đông hoàng trung biên giới trong nháy mắt. đó là tan vỡ mở. hóa thành tràn đầy thiên hoàng s a Trực tiếp tàn ra. cùng lúc đó, đông hoàng trung tiếp tục công về phía nữ bạc. nữ bạc sắc nhọn kêu một tiếng. trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng biểu tình. sau đó nhanh chóng lùi về phía sau đến. không ngừng né tránh đông hoàng trung công kích. nhưng là, căn bản không có một chút tác dụng nào. đông hoàng trung kim sắc quang mang cơ hồ là hào không đình trệ xuất hiện. mỗi thời mỗi khắc những thứ kia bị bao phủ ở cát vàng nhìn qua đều giống như có chút kinh khủng, trực tiếp bị tiêu dài rồi. bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. nữ bạc ngẩng đầu lên, lại lần nữa c h ấ p hai tay, đồng thời tràn đầy thiên hoàng sa đình trệ đi xuống, không nhúc nhích. ngay sau đó, một cái c ử đại long huyền phong như thế phong toàn từ trong tay nàng phát tán đi ra, bốn phía cát vàng thoáng c á c h liền bị bao phủ ở rồi, điên cuồng hiện lên đến, cuối cùng toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại có điều này c ử đại long huyền phong, kinh khủng như vậy công kích, ở nữ bạt thao tác bên dưới, trực tiếp đó là bao phủ sông về xa xa đông hoàng trung, một giây g h ế tiếp, Bão cùng cát vàng hướng đánh với nhau. cơ hồ là trong nháy mắt. một cổ bàng đại tới cực điểm lực lượng điên cuồng tản mạn ra. xa xa l i ễ u tùy phong đợi người trực tiếp bị đánh bay. đông hoàng trung đụng tới. vững vàng dừng ngay tại chỗ. cùng lúc đó, trường khanh trưởng môn cũng là ngẩm đầu lên. ánh mắt cẩn thận nhìn lên trước mặt nữ bạt. đông hoàng trung còn có rất cường lực lượng. căn bản không có bị hoàn toàn thi triển ra, mà mình cũng thúc giục lực lượng cũng không có rất lớn, nếu như lại thoáng dùng sức lời nói, nghĩ tới đây, trường khanh trưởng môn nhanh chóng giơ tay lên, trong tay một cổ bàng bạc lực lượng hiện ra đến, đông hoàng trung kim quang lại lần nữa tăng mạnh, một giây g h ế tiếp, bão bể ra, đông hoàng trung đánh tới xa xử nữ b ạ c nữ b ạ c thét lên, điên cuồng dãy dua thân thể muốn muốn chạy trốn, có thể là căn bản không kịp, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, trường khanh trưởng môn nhanh chóng giơ tay lên, đông hoàng trung đuổi kịp nữ bạt thân thể, trực tiếp đưa nàng bao phủ ở bên trong, trường khanh điên cuồng tướng trong cơ thể linh lực tràn vào, mà gần đó là hắn, trong cơ thể linh lực cũng là điên cuồng tiêu hao, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, Cả người biểu tình đều là thay đổi tái nhợt mấy phần. rất hiển nhiên, đông hoàng trung lực lượng so với tưởng tượng càng thêm cường đại. nhận ra được một điểm này sau đó, trường khanh mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng triệt hồi rồi thể nổi lực lượng, kịp thời cắt ra rồi cho đông hoàng trung cung cấp. như vậy thứ nhất, đông hoàng trung mất đi lực lượng nguồn, vẫn như cú nổi bồng b ì n h giữa không trung. mà trường khanh trưởng môn trong tay lực lượng tựa hồ không bị khống chế còn có một loại bị hấp thu cảm giác nhận ra được một điểm này trường khanh trưởng môn sắc mặt hơi đổi một chút chính mình cũng đã cắt ra lực lượng này đông hoàng trung lại còn đang hấp thu thật sự là có chút mạnh mẽ không biết điều thật là kinh khủng nghĩ tới đây trường khanh trưởng môn cũng là xoay cổ tay một cái Gắng ư ợ n g đem đông hoàng trung cho vỗ ra, lạc ở trên mặt đất, đây mới là hơi chút tốt thêm vài phần. nhận ra được một điểm này sau đó, trường khanh trưởng môn k h ẽ thở phào nhẹ nhõm, xa xa, nữ bạn đã tiêu tan mở, nhìn dáng dấp, đã hoàn toàn bị đông hoàng trung hấp thu, hóa vì mình lực lượng, trường khanh trưởng môn những mày một cái, biểu tình có chút khó coi. này đông hoàng trung thật đúng là kinh khủng thật không ngờ bá đạo tự động đem chính mình con mồi chuyển hóa thành chính mình lực lượng tiểu tử này đến tột cùng là làm thế nào chiếm được đông hoàng trung nghĩ tới đây trường khanh trưởng môn lại vừa là g i ã y dua nhìn về phía sau lưng liễu tùy phong trong con mắt mang theo cẩn thận ý vị liễu tùy phong không nói gì tiếp xúc được trường khanh ánh mắt của t r ư ờ n g môn Lập tức cũng là ngẩng đầu lên, trường khanh trưởng môn c h ầ m rãi rơi xuống, nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, nhàn nhạt mở miệng nói, này đông hoàng trung, bá đạo d ấ t không phải ngươi có thể điều khiển, ngươi tóc trắng, chính là như vậy đến đây đi, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi năm, chương sáu trăm bảy mươi ba sẽ có một ngày như vậy, sư tổ anh minh, liễu tùy phong chắp tay, thấp giọng mở miệng nói, ngươi muốn có được y tu thiên thư, cũng là bởi vì nguyên nhân này, trường khanh tổ sư tiếp tục mở miệng nói, liễu tùy phong gãi đầu một cái, sau đó khẽ gật đầu, mặc dù nói đến y tu thiên thư cũng không phải là vì chính mình, mà là vì ngọc thanh tỉ. Bất quá, mượn c ứ cũng không trọng yếu, chỉ cần mình có thể có được y tu thiên thư là được, chỉ là, theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, đối diện trường khanh tổ sư nhưng là sắc mặt biến thành hơi lạnh, sau đó chậm rãi mở miệng nói, y tu thiên mặt dù thư có thể tu b ổ ngươi tóc trắng, nhưng là, cũng cũng không phải y tu thiên thư mới có thể, có thể tu b ổ tóc trắng đồ vật rất nhiều, cũng không phải nhất định phải thiên thư, ngươi có thể tìm những biện pháp khác, trường khanh tổ sư nhàn nhạt mở miệng nói, khói miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, như vậy phải không, vậy ngươi mới vừa mới hỏi có ít lời gì. đúng tổ sư giáo huấn là, chỉ là, này y tu thiên thư, đối với chúng ta thuộc sơn chỗ dùng rất lớn, cho nên, l i ễ u tùy phong còn muốn cầu đến thiên thư, y tu thiên thư, ta sẽ không cho ngươi, trường khanh tổ sư nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong có chút kéo một cái sau đó tiếp tục nói vậy kia khí tu thiên thư người xem trường khanh tổ sư những mày một cái ánh mắt có chút khó coi mấy phần khí tu thiên thư càng không cần nói ta sẽ không cho ngươi này đông hoàng trung có thể ở trên tay ngươi đã là ngươi cực lớn phúc duyên rồi sẽ cho người thiên thự, người phúc duyên không chịu nổi. trường khanh tổ sư nhàn nhạt mở miệng nói. liễu tùy phong biểu tình có chút không đúng lắm. ánh mắt ở trường khanh tổ sư trên người nhìn lướt qua. sau đó nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. hai người ánh mắt giao hội một c á c hạ. h sau đó lui về sau nửa bước. thừa dịp liễu tùy phong thu hồi đông hoàng trung thời điểm. diệp vô khuyết thấp g i ọ n g mở miệng nói. sư h u y ệ n trường khanh tổ sư với khác tổ sư bất đồng, mặc dù hắn cũng đúng t h u ộ c sơn kiếm phái có cảm tình, nhưng là, chân chính trung tình, hay lại là giữa nam nữ cảm tình. ừ, liễu tùy phong xứng sờ, trên đầu toát ra một vòng dấu hỏi, diệc vô khuyết lắc đầu một cái, tiếp tục nói, sư h u y ệ n nay trường khanh trưởng môn tựa hồ, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, muốn đà động hắn, ta cảm thấy được hẳn phải dựa vào ái tình, bản thân hắn đó là trưởng tình người, cho nên thử một chút xem sao, diệp vô khuyết mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong biểu tình càng kỳ quái, tiểu tử này, ở nói đùa chính mình sao, c h ầ n c h ờ chỉ chốc lát sau, liễu tùy phong lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt trường khanh trưởng môn sau đó chậm rãi đi tới tiền bối y tu thiên thư đối với ta cực kỳ trọng yếu xin xin trường khanh tổ sư mượn cho ta liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói ta nói rồi y tu thiên thư không thể nào cho ngươi trường khanh giống vậy nói này liễu tùy phong chậm mặt lại biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng. đây là hắn khoảng cách y tu thiên thư lần gần đây nhất. nói cái gì cũng không thể bung ô tay. nhất định phải lấy được. cho dù là trộm, cướp, cũng không thể bung ô tay. nghĩ tới đây. liễu tùy phong lại lần nữa ngầm đầu lên. nhìn về phía trước mặt trường khanh t r ư ở n g môn. sau đó tiếp tục nói. xin trường khanh tổ sư đem y tu thiên thư ban cho ta. nghe được l i ễ u tùy phong lại lần nữa yêu cầu trường khanh trưởng môn trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong n g ư ờ i tiểu tử này chẳng lẽ là không nghe được ta lời nói sao l i ễ u tùy phong cũng không nói thêm cái gì chỉ là chắp tay sau đó chậm rãi mở miệng nói tổ sư này y tu thiên thư với ta mà nói cực kỳ trọng yếu xin tổ sư ban cho ta, cho ta một cái lý do, trường khanh tổ sư những mày một cái, theo bản năng liền cảm giác l i ễ u tùy phong nói tới có chút vấn đề, lập tức cũng ánh mắt của là trầm xuống, l i ễ u tùy phong cười khổ một tiếng, chỉ có thể là thở dài, y tu thiên thư, cũng không phải là vì thục sơn mà cầu, cũng không phải là vì trên người của ta tóc trắng, mà là vì ta một danh nữ tử, một danh nữ t ử nghe nói như vậy từ trường khanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình ánh mắt ở trên người l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua loạn thế bung ô xuống ta nữ hài không có tu luyện năng lực nhưng là y tu nhưng có thể để cho người bình thường nắm giữ tu luyện năng lực cho nên ta hy vọng có thể đem y tu thiên thư mang về l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói người nữ hài nghe được l i ễ u tùy phong lời nói từ trường khanh hơi sưởng sờ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nhớ lại vẻ sau đó lại vừa là nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong trong con mắt tựa hồ là hơi kinh ngạc biểu tình l i ễ u tùy phong mím môi một cái tiếp tục xem trước mặt từ trường khanh tổ sư xin ngại đem thiên thư ban cho ta nếu không lời nói nếu không lời nói l i ễ u tùy phong phía dưới lời nói không có nói tiếp rồi hoặc trộm hoặc cướp hoặc hố hoặc lừa gạt tóm lại l i ễ u tùy phong chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y tu thiên thư trường khanh tổ sư k h ẽ cao mày chậm rãi quay người sang đến nhìn về phía xa xa tràn đầy thiên hoàng xa sau một hồi lâu mới là tiếp tục mở miệng nói ngươi muốn y tu thiên thư tâm tình ta có thể hiểu được y tu thiên mặc dù thư sức chiến đấu không phải rất mạnh nhưng là lại có thể làm cho người bình thường tu luyện thậm chí sau khi luyện thành hiệu quả so với bình thường tu luyện pháp môn còn muốn cường đại nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu ngươi đang muốn liền cho ngươi đi bất quá chỉ có thể cho ngươi y tu thiên thư trường khanh trưởng môn quay người sang đến nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong rộng rãi ngẩng đầu trong mắt có chút vẻ kinh ngạc cho cho ta l i ễ u tùy phong vẻ mặt không dám tin tưởng đây là thật cho mình đúng cho ngươi trường khanh trưởng môn k h ẽ gật đầu biểu tình tựa hồ là có chút thồn thức không biết rõ nghĩ tới điều gì đồ vật rồi sau đó hai tay có chút chuyển một cái một tấm tản da kim sắc quang mang thiên thư nói trang đó là xuất hiện ở trong tay hắn liễu tùy phong nhanh chóng đưa tay nhận lấy thiên thư nói trang biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút không khỏi đa tạ tổ sư liễu tùy phong nhẹ giọng nói năm đó có người cũng vì ta tìm rất nhiều năm ngươi nếu yêu cầu ta liền cho ngươi bất quá có một số việc ta hy vọng ngươi không nên quên lại trường khanh trưởng môn thận trọng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong ngươi là thuộc sơn nhân con đường tu luyện đắt tiền nhất chính là ban đầu tâm cho nên ta hy vọng ngươi có thể đ ủ một mực d u y trì ngươi ban đầu tâm trường khanh trưởng môn chậm rãi mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên trong mắt có chút thận trọng ta biết rõ biết rõ liền có thể loại người như ngươi có thể đồng thời ủng có mấy loại cường đại tiên khí, hơn nữa thiên phú không tệ, như là có thể sống được, nhất định là thời đại s ủ n g nhi. nhưng là, tu luyện trọng yếu nhất, hay lại là tâm tính, nếu như ngươi tâm tính có thể tu luyện lời khen, sau này đương nhiên sẽ không có chuyện, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đ ủ vẫn là thuộc sơn đệ tử, phát huy thuộc sơn chừng gian diệt áp tinh thần, trường khanh trưởng môn tiếp tục mở miệng nói l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu ánh mắt lộ ra rồi vẻ ngưng trọng sau đó có chút thi lễ một cái được rồi ngươi đã đã được đến rồi y t u thiên thư thì đi đi trường khanh trưởng môn phất phất tay chậm rãi mở miệng nói chỉ hy vọng ngươi có thể đủ lo liệu ban đầu tâm nếu không lời nói thiên thư như thế nào cho ngươi ta liền sẽ như thế nào thu hồi lại. đa tạ trưởng môn. l i ễ u tùy phong lại lần nữa gật đầu một cái. biểu hiện trên mặt mang theo từng tia vẻ kích động. đi đi. trường khanh trưởng môn phất phất tay. không nói nhảm nữa. trong lòng l i ễ u tùy phong kích động. lại lần nữa hành lễ. rồi sau đó bái biệt trường khanh trưởng môn. diệp vô khuyết cùng nhứ nhi hai người cũng có nhiều chút kích động. không nghĩ tới. Lần này lại không tốn sức chút nào chính là lấy được y tu thiên thư. nghĩ tới đây, mọi người trong lòng cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. cùng lúc đó, liễu tùy phong mang theo diệp vô khuyết đám người bái biệt trường khanh trưởng môn, nhanh nhanh rời đi rồi tỏa yêu tháp. sau nửa canh giờ, liễu tùy phong lần nữa trở lại tỏa yêu tháp bên ngoài, tới ở trong đó xuyên sơn giáp. Ở nhận ra được trường khanh trưởng môn khí tức sau đó, nó đó là lại cũng không có ló đầu qua. nhìn bên ngoài cảnh sắc, liễu tùy phong cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cảnh diệt vô khuyết cùng như nhi đám người, thiên thư đã nhận được không ít. tiếp đó, còn có nhiều chuyện hơn phải làm, tu luyện vĩnh vô chỉ cảnh, như là lúc nào thực lực có thể cùng trường khanh trưởng môn như thế, vậy cũng tốt. Diệp vô khuyết cũng là hơi xúc động, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, núi cao đường xa, biết thực lượng chúng ta sẽ có một ngày như vậy, hết trọn bộ